Chào mừng các bạn đến với tập thứ 65 của bộ truyện Viễn Lão Quái Kỳ Án mang tên Vùng Đất Chết. Trong tập trước, một thị trấn sầm uất bỗng trở nên tiêu điều hoang vu do người dân bị một loại sinh vật kỳ lạ xâm chiếm cơ thể. Họ chỉ còn là những cái xác không hồn. Ấu trùng của loài vật này đang tiến hóa và tìm cách sinh sôi nảy nở trên khắp đất nước. Nguy cơ diệt vong đang đến gần. Cứu cánh nào cho những người dân vô tội này đây? Mời các bạn cùng nghe chuyện qua giọng kể của Hoàng Minh. Tách lỗi trầm giọng hỏi Ý của cậu là bà ta đề phòng ông chúa? Viên Mộc Giã gật đầu Những gia đình nhận được thư xong đều không đặt nó vào một vị trí bí ẩn. Điều này nói rõ, bất kể là ông thợ hay ông chúa đều không cố giấu nội dung bức thư. Nhưng chỉ có mỗi bức thư cuối của Tùy Quang Nam không có ở đó. Điều này nói lên bà chủ quán chắc chắn không truyền tin cho ông chúa nhiều mọi khi. Thạch Lỗi nói: "Ờ, khả năng này rất cao, hơn nữa, bức thư cuối cùng mà Tuy Quang Nam gửi về trước khi chết, chắc chắn có liên quan đến trang bị sinh vật mô phỏng kia. Xem ra chúng ta lại phải đi chăm sóc người phụ nữ trong thùng, hình như bà ta đang có dấu hiệu tỉnh lại." Sau đó, ba người quay về phòng, nhưng lại phát hiện bà chủ quán không hề nhúc nhích, viên mục dã sợ bà ta chết ngạt. nên đến mở nắp đang bị khóa kín ra. Không ngờ đúng lúc này một bàn tay mộc đầy vảy xanh thò ra rồi chụp thẳng vào cổ viên mộc Dã. Cùng mày à chết ở bên cạnh phản ứng nhanh, các kéo lại cái cổ đang dờ lên trước của viên mộc Dã làm đối phương chụp hụt. Viên mộc Dã vẫn còn sợ hãi, cậu quay lại nói, Cảm ơn. Gã kia nghe dòng nhún vai bảo, Đằng khách sáo, cậu nhớ kỹ đã nợ tôi một mạng là được. Lúc này bà chủ quán đã chui từ trong thùng ra, hai mắt vàng tơ máu, vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng là trạng thái khi đến gõ cửa phòng Viên Mộc Dã lúc trước. Chắc bà ta nổi giận vì bị nhốt trong thùng, bây giờ tự nhiên được thả ra, đương nhiên là muốn sống mái với bọn họ. Mặc dù nhìn bà chủ quán hơi đáng sợ, nhưng dù thế nào thì thế cục trước mắt cũng là một trọi ba. Hơn nữa tình huống như thế này cũng không cần Viên Mộc Dã và thạch lỗi già tay, chỉ cần một mình A chiết là có thể giải quyết. Viên Mộc Dã biết A chiết lợi hại. Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn tận mắt sự lợi hại của gã. Bây giờ thấy A Chiết giằng co với bà chủ quán, thì cậu nhận ra mình không phải đối thủ của A Chiết. Nếu không phải thạch lỗi đa dặn không được làm tổn thương tính mạng đối phương, thì chắc A Chiết chỉ cần vài phút là xé được bà ta ra. Chỉ một lát sau, hai cánh tay của bà chủ quán đã bị A Chiết làm chật khớp. Chúng mềm oặt rủ xuống hai bên người. Còn A Chiết thì từ phía sau, một tay giữ chặt tóc bà chủ quán, Một tay bất chức động tác trước đó của thạch lỗi Mà giữ chặt một chỗ da trên gáy rồi bảo rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Nếu bà còn lộn xộn nữa Thì đừng trách tôi không khách sáo Bà chủ quán bị giữ vào chỗ hiểm Nên không dám tùy tiện hành động Bà ta lại biến về dáng vẻ bà chủ quán nhát gan như trước Bà ta nói với vẻ rất khổ sở Rốt cuộc các người muốn làm gì Tôi có cầm tiền của các người đâu Đây cũng không phải là nơi mà các người nên tới Bây giờ các người hãy rơi đi tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Viên Mộc Giã và Thạch Lỗi lướt mắt nhìn nhau, xem ra đúng là bà chủ quán này biết thứ gì đó, nếu không tại sao bà ta lại chủ động nhắc đến chuyện tiền bạc chứ? Viên Mộc Giã thử hỏi, chị không lấy nhưng Tùy Quang Nam lấy. Nếu không tại sao chúng tôi lại tìm đến chỗ này? Thấy Viên Mộc Giã chịu nói chuyện, bà chủ quán bình tĩnh lại rồi nói, Tùy Quang Nam từ khi rời đi chưa bao giờ trở lại. Kể cả nốt thật sự cầm tiền của các người Thì cũng đâu thể ở chỗ tôi chứ Thạch lỗi cười nói Chị nói có lý Tiền không ở chỗ này Nhưng chị chắc chắn biết tiền ở đâu Tùy Quang Nam đã chết Tôi cũng chỉ muốn lấy lại đồ vật của mình mà thôi Nếu chị phối hợp Có lẽ chúng tôi sẽ giữ lại tính mạng của chị Nếu không Đừng trách tôi báo cho đồng bọn của chị biết Việc chị đã giấu bức thư cuối cùng của Tùy Quang Nam Bà chủ quán nghe mà biến sắc Hiển nhiên là bị nói trúng tâm sự Nhưng rất nhanh bà ta lại khôi phục như bình thường Thư gì chứ Chẳng phải các người đã lấy hết thư Tùy Quang Nam gửi về rồi à Hơn nữa những người ở đây không hề sen vào cuộc sống của nhau Người ngoài sẽ không quan tâm Việc con tôi có gửi thư về hay không đâu Viên mục giả nhìn mà cảm thấy kỳ quái Vừa rồi khi thạch lỗi nhắc đến Việc bà chủ quán giấu bức thư cuối cùng Rõ ràng bà ta lộ về mặt sợ hãi Nhưng tại sao lúc này Lại không sợ bọn họ nói chuyện này ra Viên mục giã nhìn bà chủ quán không hề tỏ ra lo sợ Cậu dường như hiểu ra điều gì đó Viên mục giã bền ướm lời Chị và những đồng loại kia bình thường đều không giao lưu với nhau sao Không ngờ bà chủ quán nghe xong lại lệ lạnh lùng hờ một tiếng Hỏi ngược lại Giao lưu? Có gì mà giao lưu? Mọi người chẳng qua cũng chỉ là cái ống truyền tin mà thôi Viên mục giã lập tức cảm thấy bà chủ quán này khác với hai vợ chồng xa vượng trước đó Có vẻ như ý thức tự chủ của bà ta mạnh hơn một chút Thế là cậu tiếp tục nói Có phải chị cảm thấy dù chúng tôi biết bí mật của chị Cũng không có cách nào để thứ nằm trong ao nước hình tròn phía sau nhà máy nước biết Bà chủ quán không ngờ rằng bọn họ biết cả điều này Sau một lúc xứng sờ bà ta nói Tôi không biết cậu đang nói cái gì Viên mộc giã cười Chúng tôi có câu biết nhưng vợ không biết Chắc là để nói về chị rồi Thật ra chúng tôi có thể tìm được chỗ này Là vì đã tìm hiểu rõ ràng tình huống của thị trấn Đúng là chúng tôi không có bản lĩnh vượt qua giống loài để báo cáo về ông chúa Nhưng chúng tôi có thể viết thư mà Chị nói xem Nếu chúng tôi viết cho mỗi gia đình trên thị trấn một bức thư Rồi nói chuyện chị giấu bí mật giấu thư Vậy liệu bọn họ có đi đến nhà máy nước vào buổi đêm để truyền lại nội dung bức thư không? Lần này bà chủ quán không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa Xong mặt bà ta rất khó coi Tôi không biết Tùy quan Nam cầm đồ của các người Lá thư của nó không hề viết về chuyện này Thạch lỗi thấy đối phương có vẻ chịu khai Lập tức truy hỏi Bức thừ đầu Để chúng tôi nhìn một chút là được mà Phải không Bà chủ quán lúc này như một quả bóng da bị xì hơi Bà ta yếu ớt nói Bức thư được giấu phía dưới cái giường Trong căn phòng cũ của Tùy Quang Nam Thạch lỗi nhìn thoáng qua A Chiết rồi bảo Cảnh giữ bà ta cẩn thận Sau đó gã đi ra ngoài tìm Không lâu sau Thạch lỗi cầm về một chiếc hộp dành màu đen Nhưng thật bất ngờ khi trong đó không chỉ có một bức thư mà là một chiếc hộp chứa đầy những bức thư. Viên mục giã hơi giận mình hỏi thạch lỗi. Sao lại nhiều như vậy? Thạch lỗi không biết phải nói gì nữa. Tôi cũng không ngờ được. Sau đó bọn họ tìm được bức thư tùy quang nam gửi trước khi chết. Khi họ mở ra xem, nội dung bức thư hoàn toàn khác với những bức thư trước đó. Thậm chí giọng điệu cũng biến hóa long trời lở đất. Trong bức thư này, Tùy Quang Nam đúng là không hề nhắc đến tiền và số liệu nghiên cứu, nhưng hắn lại nói với bà chủ quán rằng nhiều năm chờ đợi là đáng giá. Hắn rất nhanh sẽ quay về đón bà chủ quán rời khỏi vùng đất chết này. Tùy Quang Nam dặn bà ta hãy kiên nhẫn thêm vài ngày. Điều khiến viên mục giả cảm thấy bất ngờ nhất là giọng điệu của Tùy Quang Nam trong bức thư. Những bức thư mà hắn gửi trước đó cứ nhiều viết báo cáo vậy, không hề thể hiện một chút cảm xúc nào. Vậy mà những bức thư này lại khác. Tùy Quang Nam lúc thì phàn nàn mình tăng ca vất vả, lúc lại biểu đạt sự mong nhớ đối với bà chủ. Viên Mộc Dã và Thạch Lỗi đọc ngẫu nhiên vài bức thư xong lại càng cảm thấy khó hiểu, bởi vì trong những bức thư này Tùy Quang Nam không hề khác gì một người bình thường. Còn giọng điệu của hắn với bà chủ quán nữa, có lúc giống người thân, có lúc giống bạn bè, thậm chí có khi còn giống người yêu. Theo lý thuyết, quan hệ giữa bà chủ quán và Tùy Quang Nam phải là quan hệ mẹ con, Do bọn họ không thể có chuyện gì lộn xộn Nhưng thứ thật sự khống chế ý thức của họ Lại là loài bọ kỳ quái kia Vậy thì chuyện này cũng khó mà nói được Thạch lỗi nhìn bà chủ quán rồi hỏi Tùy quang Nam muốn đón chị đi đâu Bà chủ quán lắc đầu Không biết, tôi không hỏi Nó cũng không nói Viện mộc giả thấy bà ta có vẻ không nói dối Bên cầm bức thư cuối cùng lên rồi hỏi Tại sao Tùy quang Nam lại gọi chỗ này là vùng đất chết Bà chủ quán nghe thế mặt biến sắc Dường như bà ta không muốn trả lời vấn đề này Thạch lỗi thấy vậy lập tức ủy hiếp Tùy Quảng Nam đã chết Còn ai có thể đón chị rời khỏi đây Nếu chị chọn hợp tác với chúng tôi Và nói hết mọi chuyện Có lẽ chúng tôi có thể dẫn chị rời khỏi nơi này Để chị đi đến bất kỳ nơi nào mà mình muốn Khi thạch lỗi nói ra câu cuối cùng có thể bà chủ quán rõ ràng đã run lên Xem ra câu nói này có sức cám dỗ rất lớn Thế là viên mục dã tranh thủ cơ hội mà tiến tới Chúng tôi phải biết toàn bộ sự thật Thì mới có biện pháp giúp chị hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống bây giờ Nếu không chờ khi những hy vọng mà chị nói quay về Có lẽ chị sẽ thật sự không còn cơ hội nữa Thật ra viên mục dã cũng không rõ Tùy Quang Nam gọi chỗ này là vùng đất chết Có liên quan gì với đám hy vọng muốn nhanh chóng quay về Nhưng cậu chỉ muốn thăm dò một chút phản ứng của bà chủ quán Quả nhiên bà chủ quán nghe xong sắc mặt dần trở nên khó coi Bà ta do dự một lúc lâu, rồi mới nói, tôi dựa vào đâu để tin tưởng các người? Tạch lỗi thấy bà chủ quán đã mắc câu, bèn lạnh lùng bảo, bởi vì chị không có sự lựa chọn, chị còn sống, có lẽ vẫn còn giá trị đối với chúng tôi, chị mà chết, chúng tôi cũng chẳng có chỗ tốt gì. Nhưng nếu chị tiếp tục ở lại chỗ này, vậy kết cục chỉ có một mà thôi. Vào buổi tối, bà người đã biết toàn bộ quá trình thị trấn Hải Lâm biến thành dáng vẻ như hiện tại, đồng thời cũng khiến họ ý thức được tình thế còn nghiêm trọng hơn so với họ tưởng tượng. Hơn 20 năm trước, ông chủ công ty Thụy An là Tạ Thụy An trong một lần khảo sát đã tình cờ đi đến thị trấn Hải Lâm. Lúc đó ông ta dẫn đội đi khảo sát xung quanh là vì muốn tìm một chỗ có nguồn nước khoáng tuyệt vời để xây nhà máy nước. Nhưng sau khi liên tục đi vài nguồn nước, Tạ Thụy An vẫn không tìm được nguồn nước mà mình hài lòng, hoặc là chất nước không đạt chuẩn, hoặc là giao thông không tiện. Đến tận khi bọn họ đi tới thị trấn Hải Lâm và uống nước trong giếng, lúc đó họ mới phát hiện đây là nguồn nước lý tưởng trong lòng họ. Thế là Tạ Thụy An bèn dẫn đoàn đội của mình ở lại thị trấn, sau đó vài ngày, họ liên tục tìm địa điểm làm nhà máy xử lý nước. Nhưng mấy giếng nước bọn họ tìm đều không quá thích hợp. Hơn nữa, họ còn phát hiện giếng càng sâu, nước hút lên lại càng tốt. Vì vậy họ thương lượng với ban ngành của chính phủ xem có thể tự mình khoan một cái giếng thật sâu để kiểm tra chất lượng nước hay không. Kết quả thương lượng của hai bên chính là mảnh đất trống lớn nhất trong thị trấn, là sân của trường tiểu học. Họ sẽ khoan một giếng nước sâu hơn nghìn mét. Với kỹ thuật đào của nơi này chắc chắn không thể đào sâu như vậy. Tạ Thụy An bèn để đoàn đội chuyên nghiệp của mình ra trận, bọn họ đào một cái giếng sâu cả nghìn mét ở đó. Tiếp đến, bọn họ lấy nước hút lên được từ độ sâu nghìn mét để kiểm tra và họ phát hiện bất kể là độ pH hay độ cân bằng chất khoáng tất cả đều tốt vượt quá tưởng tượng thậm chí đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp mà không cần đun sôi. Tạ Thụy An và đoàn đội của mình đã mở tiệc ăn mừng ngay đêm hôm đó bọn họ còn đặc biệt cho người ở đây uống thử nước ngầm hút được từ trong giếng tất cả đều cảm thấy nước này trong veo uống ngon hơn nhiều lần so với nước giếng bình thường trên thị trấn Nhưng tất cả ác mộng cũng bắt đầu từ khi họ uống thứ nước ngầm dưới độ sâu nghìn mét này. Theo lời kể của bà chủ quán, bà ta cũng không biết rốt cuộc mình là loài sinh vật gì, mà chỉ biết chủ nhân cũ của thân thể này uống nước ngầm chứa trứng bọ xong, thì bà ta mới có ý thức của bản thân. Người trưởng thành ăn loại trứng này xong, thân thể sẽ nhanh chóng chết đi. Vài ngày sau, côn trùng trưởng thành sẽ khống chế hệ thần kinh của người chết, biến họ thành cây xác không hồn. Mặc cho nó khống chế Con trẻ em nuốt trứng xong lại hoàn toàn khác Thân thể của chúng vẫn phát triển bình thường Những ý thức bản thân Sẽ bị loài bọ kỳ quái này ăn mòn dần dần Cuối cùng Trở thành quái vật cộng sinh giữa người và bọ Cái trước là ông thợ Giống bà chủ quán Cái sau chính là hy vọng Giống tùy quang nam Giới tình huống bình thường Ông thợ không có quá nhiều ý thức Bọn họ chỉ nghe lệnh ông chúa để xây dựng tổ ong tìm cách đưa tổ ong ra thế giới bên ngoài, đồng thời còn gánh vác chức năng của một ống truyền tin, bọn họ truyền đạt mệnh lệnh từ ông chúa đến Hy vọng, sau đó lại truyền lại tin tức mà Hy vọng gửi về cho ông chúa. Nhưng hai mẹ con Tùy Quang Nam lại là ngoại lệ, hai người lúc đầu cũng nghe theo từng mệnh lệnh của ông chúa và làm tốt nhiệm vụ của mình. Không ngờ có một ngày, bà chủ quán lại phát hiện Tùy Quang Nam gửi riêng cho mình một bức thư, trong bức thư đó, hắn đã biểu đạt một chút cảm xúc của con người. đồng thời cũng nói một số chuyện thú vị của thế giới bên ngoài, còn bà chủ quán lúc truyền tin cho ông chúa cũng cố tình giấu đi bức thư này. Lúc ban đầu bà chủ quán còn gửi thư lại khuyên Tùy Quang Nam không nên suy nghĩ lung tung, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo ý nghĩ đó của hắn rất nguy hiểm. Điều đó có thể khiến cả hai người rơi vào cảnh không thể quay đầu. Nhưng một thời gian sau, bà chủ quán dần dần chờ mong có thể biết càng nhiều chuyện bên ngoài Trước đó bà ta không hề cảm thấy cuộc sống của mình có vấn đề gì Nhưng khi nhận được càng nhiều tin mà Tùy Quang Nam gửi về Bà chủ quán cũng càng ngày càng mong chờ Một ngày nào đó mình cũng có thể được nhìn ngắm thế giới bên ngoài Nhưng hiện thực rất tàn khốc Bởi vì những ông thợ như bà chủ quán mãi mãi sẽ không được phép rời khỏi tổ ong Trừ khi có một ngày tổ ong này bị vứt bỏ những lúc đó cũng chính là ngày chết của những ông thợ như bọn họ Bởi vì trong tổ ông mới Sẽ có số lượng lớn ông thợ mới xuất hiện Đến cả tính mạng của ông chúa Cũng sẽ chấm dứt khi tổ cũ bị vứt bỏ Đây là chức trách vĩnh viễn Không thể thay đổi của bọn họ Không biết bắt đầu từ lúc nào Bà chủ quán tự nhiên nhận thấy Mình không muốn chết đi như vậy Bà ta càng lúc càng khao khát Cuộc sống bên ngoài Bà ta muốn đi xem thế giới được miêu tả Qua ngòi bút của Tùy Quang Nam Tươi đẹp đến mức nào Nhưng ngoài những người mang sứ mệnh ra Những người khác không thể rời khỏi tổ ong Nguyên nhân quan trọng nhất Là cơ thể của những ong thợ này có thiếu hụt Mặc dù bọn họ có thể khống chế Cơ thể ăn cơm, đi ngủ, làm việc Tất cả đều cố gắng giống như người sống Nhưng khi bọn họ tiếp xúc Với thiết bị phát ra sóng điện tử Trên cơ thể họ sẽ xuất hiện Vảy xanh trông cực kỳ đáng sợ Không ngờ vào thời gian trước Tùy Quang Nam đột nhiên Viết thư cho bà chủ quán Và nói hắn có thể giải quyết vấn đề này đến lúc đó hắn sẽ kiếm một khoản tiền rồi rời đi cùng với bà ta. Nếu bà chủ quán vẫn tiếp tục chờ đợi ở chỗ này, vậy bà ta chỉ có con đường chết. Viên Mộc Giã nghe đến đây thì hiểu ngay biện pháp mà Tùy Quang Nam nghĩ đến là gì. Thật ra từ đầu đến cuối hắn không hề muốn hoàn thành giao dịch với mấy người thạch lỗi. Tùy Quang Nam chỉ muốn cầm số tiền lừa được từ chỗ thạch lỗi và lấy trang bị tàng hình trong sở nghiên cứu, rồi quay lại thị trấn Hải Lâm, sau đó chuồn mất hút cùng với bà chủ quán. Tiếc là Tùy Quang Nam chẳng những đánh giá thấp thạch lỗi, lại càng đánh giá thấp lệ thần. Kết quả cuối cùng, hắn chẳng những không lấy được trang bị tàng hình, mà còn mất mạng trong tay lệ thần. Nhưng cũng may nhờ có sự phản bội của Tùy Quang Nam và bà chủ quán, nếu không thế giới này sẽ không tránh khỏi một trang tai nạn. Thạch lỗi nghe đến đây, sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Hóa ra bọn họ vất vả một thời gian chỉ để giúp người khác được hưởng lợi. Chắc từ trước đến giờ, bọn họ chưa từng bị thiệt thòi như vậy. Nếu không phải Tùy Quang Nam đã chết từ trước thì chắc thạch lỗi đã nghiền xương hắn thành cho rồi. viên mục giã sợ mấy người thạch lỗi sẽ dẫn chó đánh mèo sang bà chủ quán bên nói nhỏ với hắn. Yên tâm tiền không thể nào vô duyên vô cớ biến mất nếu trước đó Tùy Quang Nam đã lên kế hoạch lấy tiền rồi chuồn vậy số tiền này chắc chắn vẫn còn đặt ở một chỗ mà hắn nghĩ là an toàn. Sau khi giải quyết nguy cơ trước mắt tôi chắc chắn sẽ tìm số tiền này về giúp anh. Thạch lỗi nghe xong lạnh lùng hờ một tiếng. Tìm tiền về thì dễ thôi Nhưng không thể chịu thiệt đơn giản như vậy được Viên mộc giã suy nghĩ rồi nói Đơn giản thôi Anh diệt hết toàn tộc chúng nó là được mà Tách lỗi nhìn viên mộc giã nói Cậu bớt tính kế tôi một lần được không Viên mục giã cười Cái này đâu thể gọi là tính kế anh được Đây là cách trả thù tốt nhất Anh thường nghĩ xem Làm như vậy vừa khiến anh chút giận Đồng thời cũng trở thành anh hùng bảo vệ thế giới Tại sao lại không làm chứ Thành lỗi cầm một xấp thư đập vào người viên mộc dã Cái vụ anh hùng này Cứ để cậu làm đi Tôi vẫn thích làm người xấu hơn Viên mộc dã cầm mấy bức thư đó lên Vừa cười vừa nói Thỉnh thoảng nói đùa một chút cho vui ý mà Sau đó viên mộc dã cẩn thận hỏi Bà chủ quán những hy vọng đó trở về Thì sẽ xảy ra chuyện gì Bà chủ quán nghe vậy thì trả lời Bọn họ sẽ cầm trứng bọ đã hoàn toàn tiến hóa đi Quay về thành phố của mình Rồi dùng cách ô nhiễm nguồn nước Để tạo thành tổ ong mới Viện mục giã không hiểu lắm Phải giải quyết vấn đề cứ gặp sóng điện tử là biến hình như thế nào Bà chủ quán cười nhăn nhó Lại tình huống này chỉ xuất hiện ở đây ong thợ thứ nhất Trứng bọ mới sẽ được di truyền gen của những hy vọng Còn hy vọng sẽ trở thành ong chúa đời tiếp theo của những tổ ong mới Ở chết ở bên cạnh nghe sông giật mình hỏi Tất cả những hy vọng đó đều là giống cái à Viện mục giã bị gã đột ngột cắt ngang, Cậu quay đầu chừng mắt một cái Sau đó mới hiền hòa nói với bà chủ quán Ý của chị là Ông thợ trong những tổ ong mới này Sẽ tiến hóa ngày càng hoàn mỹ Bà chủ quán gật đầu Bọn họ được thừa kế đặc tính gen của nhóm hy vọng Nhìn từ bề ngoài lại càng giống con người hơn Viên mục dã hỏi tiếp Tất cả những hy vọng đã gửi ra ngoài Đều có thể trở về sao Bà chủ quán lắc đầu Dĩ nhiên không phải Một khi hy vọng được đưa ra ngoài Bọn họ chỉ có thể sống sót bằng bản lĩnh của mình Tuy bọn họ không đau ốm giống như những đứa trẻ loài người Nhưng cũng có rất nhiều người chết vì ngoài ý muốn Nhưng điều này cũng không cần vội Bởi vì một khi tổ ong mới xây xong Sẽ lại càng có nhiều hy vọng được gửi đi Đến lúc đó sẽ càng nhiều thành phố Của con người bị chiếm đóng Cứ tiếp tục như vậy Sớm muộn cũng sẽ có một ngày thế giới này Sẽ thuộc về chúng tôi Viên mộc giã nghe vậy mà cảm thấy hoảng sợ Cũng may bọn chúng phải mất 20 năm Mới hoàn thành bước đầu tiên để xâm lược trái đất Đương nhiên đây cũng là bước quan trọng nhất Một khi bước này thành công, những hy vọng đó sẽ mang theo chứng bỏ đã hoàn toàn tiến hóa về thành phố của mình. Tới lúc ấy mới chính thức đến tình trạng không thể khống chế. Lúc này đến cả thạch lỗi luôn cũng không muốn xen vào, cũng đi đến hỏi. Bao giờ những hy vọng đó sẽ trở về? Giọng bà chủ quán trầm xuống. Ba ngày nữa. bà người nghe xong mà sóc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Xem ra thời gian của bọn họ không còn nhiều. Nếu như không nhanh chóng nghĩ cách để ngăn cản Chuyện này tiếp tục phát triển Vậy hậu quả của nó không phải bọn họ có thể chịu đựng nổi Bây giờ bọn họ đã biết bí mật của bà chủ quán Theo lý thuyết Tất cả là một tập thể tạm thời có chung lợi ích Nhưng đối phương dù sao cũng không phải con người phương thức tư duy cũng không giống con người Ai mà biết được bà ta có lâm trận phản chiến hay không Cho nên trước khi giải quyết triệt để chuyện này Đám người viên mục giả vẫn quyết định Tiếp tục nhốt bà chủ quán trong phòng Sau khi màn đêm buông xuống, thị trấn Hải Lâm trở nên âm u đầy mùi chết chóc. Dường như không ai để ý đến chuyện bà chủ của Lâm Trung Cáp biến mất, nhưng người được gọi là ông thợ kia vẫn lập lại kịch bản cuộc sống hàng ngày của họ. Ba người viên mộc giã và bọn thạch lỗi đứng trên tầng 4 của motel. Nhìn toàn cảnh thị trấn Hải Lâm, nếu người không biết nội tình sẽ cho rằng đây là nơi xa xôi hẻo lánh bị người ta bỏ quên, cuộc sống ở đây như đã dừng lại 20 năm về trước. Thạch lỗi châm chọc, số lượng ông thợ trong thị trấn không có 10.000 thì cũng phải 8.000 người. Đám hy vọng đang trên đường chuẩn bị quay về, ít nhất cũng phải vài trăm người. Cậu cảm thấy chỉ với ba người chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn chúng sao? Viện mộc giả đương nhiên hiểu đạo lý này, cậu nghĩ một lúc rời hỏi thạch lỗi. Cứu binh của anh khi nào thì đến? Thạch lỗi hừ lệnh. Cứu binh, có phải cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản không? Nếu báo chuyện này cho bên tổng bộ biết. Thì sẽ có hai kết quả Hoặc là bọn họ cử đại đội đến đây Khống chế tình hình của thị trấn này Sau đó phong tỏa tin tức với bên ngoài Muốn họ làm như vậy Thì bí mật của nơi này phải có lợi cho họ Hoặc tổng bộ sẽ bán thông tin này Cho chính phủ nước mở Để họ xuất quân giải quyết vấn đề Làm như vậy thì thị trấn nhỏ này Sẽ bị vài trận đạn đạo san bằng triệt để Nhưng cậu phải hiểu một điều Cho dù là dùng phương án nào Để giải quyết vấn đề này Thì cũng sẽ không có ai sống sót rời khỏi đây hết Bao gồm cả chúng ta Cậu hiểu không Viên mục giã còn chưa lên tiếng A Chiết đã nói trước Tại sao Viên mục giã giải đáp hộ Bởi vì bọn họ muốn đảm bảo Tất cả những người bị lây nhiễm không ai thoát ra ngoài được Ở những thời điểm đối mặt với sự sợ hãi mơ hồ Con người thường sẽ chọn phương pháp tha giết nhầm còn hơn bỏ sót Thách lỗi nhìn đồng hồ Rồi nói với viên mục giã Còn chưa đến 72 giờ nữa Nói thử đối sách của cậu đi Viên mục giã quay đầu nhìn bóng đêm đang bao trùm lên thị trấn Hải Lâm. Thật ra, ba người chúng ta cũng không nhất thiết phải giao chiến trực tiếp với những con ông thợ này. Mọi người có từng nghĩ đến, nếu ông chúa duy nhất bên trong tổ ong chết đi, thì đàn ông còn lại trong tổ sẽ như thế nào không? Thạch lỗi nói, nếu như không có sự cảm thiệp cố ý, thì khi bầy ông mất đi chỉ huy sẽ phá vỡ trật tự vốn có, một thời gian sau tự khắc dẫn đến diệt vòng. Viên mục giã gật đầu, đúng như vậy, Cho nên mục tiêu của ba người chúng ta không phải hơn 10.000 con ông thợ kia, mà chính là con ông chúa trong cái ao nước hình tròn ở phía sau nhà máy nước. À triết kích động nói. Nói thử xem, làm thế nào giết được thứ kia? Hạ độc hay sốc điện? Viên mộc giã lắc đầu. Bây giờ khó nói chính xác được là phải dùng cách gì? Dù sao chúng ta còn chưa biết chiều sâu của cái ao kia, nhỡ đâu nó lại sâu hàng nghìn mét dưới mặt đất thì sao? Thế thì chúng ta phải dùng đến hàng tấn độc dược à? Thạch lỗi gật đầu đồng tình Điện giật cũng không ổn Cũng giống cách kia thôi Phạm vi bị điện giật ở trong nước phụ thuộc vào việc công suất điện lớn như thế nào Nhớ đầu cậu vừa định giật nó ở chỗ này Nó lại chạy đến chỗ sâu hơn Chúng ta đi đâu tìm được nguồn điện mạnh đến mức có thể đuổi theo nó hàng nghìn mét dưới nước chứ À chết nóng này Cái gì cũng không được Vậy theo hai người nên làm gì Viên mộc giã nhìn về phía nhà máy nước Đi Tối nay chúng ta phải tìm hiểu lại cái nhà máy nước kia xem có kiếm được chút thông tin gì về ông chúa không. Sau đó, ba người bọn họ nhân lúc bóng đêm bao phủ, trèo tường đi vào nhà máy nước, đi từ bên ngoài nhìn vào. Bên trong nhà xưởng vẫn như cũ, vẫn là tình trạng mà một nhà máy nước đã ngừng sản xuất nên có. Nhưng sau khi ba người leo tường vào trong, đi đến chỗ sân sau nhà máy, thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khác. Có mấy ngọn đèn pha chiếu về phía ao nước tròn cách đó không xa. Lão gác cổng lúc trước đang rời khỏi cái ao. Thạch lỗi thì thầm. Sao tối nay lại khác hôm trước vậy nhỉ? Trước đó đâu có sáng như thế này. Hôm nay còn mờ đèn pha. Viên mục giã ngẫm nghĩ rồi hỏi. Hẳn là muốn nhóm hy vọng kia nhanh chóng quay về. Hai người đang nói chuyện thì người gác cổng đã rời khỏi ao nước đi về phía một căn phòng màu trắng ở phía xa xa. Viên mục giã tỏ ra nghi ngờ. Phòng kia dùng để làm gì? Phòng kỹ thuật điện à? Thạch lỗi lắc đầu Không giống lắm Chẳng lẽ có mỗi mấy cái bóng đèn Mà phải cần một phòng kỹ thuật riêng à Chờ chút nữa lão đi rồi Chúng ta đến xem là biết À chết không muốn chờ đợi Hay là chúng ta giết luôn lão già kia đi Đỡ phải lén lén lút lút Thạch lỗi chừng mất liếc gã một cái Vội cái gì Làm như thế nhỡ đánh rắn động cỏ thì sao Quan sát kỹ rồi hắn nói Sẽ có lúc cậu được chém giết thoải mái Sau đó mọi người chờ thêm một lúc Rốt cuộc cũng nhìn thấy lão gác cổng đi ra khỏi căn phòng màu trắng. Ba người bọn họ lập tức ẩn trong bóng đêm chờ đến khi lão đi thật xa mới đi đến chỗ căn phòng kia. Chờ đến khi họ đến gần thì nghe thấy tiếng ầm ầm nhỏ nhỏ bên trong. Hình như có máy móc gì đó đang hoạt động. Viên mục dã nghe ngóng rồi thì thầm nói. Hình như là tiếng máy bướp. Thạch lỗi gật đầu. Vào xem là biết. À chết lấy đồ mở khóa ra. Không bao lâu sau đã mở được cái khóa thiết tướng quân trên cửa, gã cầm cái khóa lớn và nói với giọng đắc ý. Mà loại khóa đơn giản này đúng là làm nhục trí thông minh của tôi. Thạch lỗi không nói chuyện mà vượt qua gã, đẩy cửa đi vào. Cửa phòng vừa mở ra, bên trong chuyển đến tiếng ầm ầm điếc tai. Xem ra vách tường của căn phòng đã được xử lý cách âm rất hiệu quả, nếu không bên ngoài không thể chỉ nghe thấy tiếng nhỏ như vậy. Tình hình căn phòng cũng không có gì đặc biệt, Bên trong có một cái máy bơm nước cực lớn, chính nó đang không ngừng bơm nước từ sâu dưới lòng đất hàng nghìn mét lên. Qua quan sát, bọn họ phát hiện một đầu của máy bơm nước này gắn vào một đường ống bơm nước từ dưới đất lên, còn một đầu khác thì song song vùi sâu dưới mặt đất, hẳn là nối với cái ao nước hình tròn bên ngoài. Ngay vậy, viên mục dã kéo công tắc nguồn điện của máy bơm xuống, tiếng ầm ầm đình tai nhức óc lập tức ngừng lại. Thạch Lỗi nói với A Triết: Cậu đi ra ngoài quan sát nhà máy, nếu lão gác cổng qua hành động lạ, giết. À chết vô cùng vui vẻ. Được, yên tâm đi. Sau đó, viên mộc dã và thạch lỗi đi đến bờ ao hình tròn xem xét. Phát hiện nước trong ao đang hạ xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được như nhanh chóng rút vào trong lòng đất. Không bao lâu sau, một con quái vật dài hơn 2 mét, thình lình xuất hiện trước mắt hai người. Người nó được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh. Bề ngoài khá giống bọ cạp Nhưng không có hai cái càng phía trước thân thể cũng chỉ có khoảng 8 đôi chân Phía trên lưng từ sau đầu Mọc đầy gai đến tận đuôi Kinh dị nhất là phần cuối cái đuôi kia Bên trên đó có rất nhiều xúc tu Chúng duỗi ra trên mặt nước Rồi lại co về cơ thể Đến cả thạch lỗi đã từng trải qua nhiều chuyện Cũng phải mở to mắt mà nhìn Không thể tưởng tượng nổi Mà nói với viền mục giả Đây là bọ cạp thành tinh à Viền mục giả lắc đầu Quầy ảnh đuổi bỏ cạc con xúc tu à? Nghe cậu ta nói vậy thạch lỗi mới hoàn hồn lại. Đây chẳng phải là những xúc tu đã chùi vào mồm đám ông thợ sao? Viền mục giả đi dạo một vòng quanh ao, sau đó gật đầu nói với thạch lỗi. Đúng, chính là thứ đó. Con quái vật này giao tiếp với đám ông thợ chắc chắn không dùng đến ngôn ngữ của con người. Có lẽ nó dùng đám xúc tu dài ngắn này để giao tiếp. Đang nói giờ thì ngày càng nhiều xúc tu từ trong người con quái vật kia chùi ra ngoài. Sau đó đang không ngừng bay múa trong không khí Giống như đang thăm dò Vì sao mực nước lại hạ xuống Trong lúc viên mộc dã đang suy nghĩ xem Làm thế nào để giết chết thứ này Thì thạch lỗi đã rút súng ngắn trên người ra chĩa thẳng vào đầu con quái vật Bắn bằng bằng bằng liên tục mấy phát Khiến con quái vật bị thương Lập tức phát ra tiếng kêu rên ở tần số cao Chấn động mang nhĩ Làm viên mộc giã phải bị tai lại Nhưng thạch lỗi lại như không nghe thế gì Bắn đến khi bằng đạn hết sạch Mới dừng tay Mà lúc này viên mục dã cũng đã khó chịu Đến mức không đứng thẳng lên được Con quái vật trong ảo tròn Đang hấp hối dãy rũa không ngừng Viên mục dã nghe hiểu trong tiếng kêu của nó Có sự không cảm tâm Rõ ràng sắp thành công Nhưng lại bị ba kẻ bất ngờ xuất hiện phá hủy hết Cho dù viên mục dã bị tai chặt tiền nào Thì cảm xúc vẫn nộ đó Vẫn không ngừng luẩn quần trong đầu cậu Giống như chỉ một giây sau Là đầu cậu sẽ nổ tung vậy Thạch lỗi phát hiện ra viên mộc giã bất thường, vội vàng đến xem xét. Cậu sao thế? Không thoải mái ở đâu à? Tiếc là viên mộc giã không thể trả lời gã được, chỉ liên tục ôm đầu, đau khổ ngồi sổm xuống. Đến tận khi âm thanh kia ngừng lại, cậu mê hết sức mà quỵ xuống đất, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Thạch lỗi lo lắng hỏi, chuyện gì thế? Cậu làm sao vậy? Viên mộc giã yếu ớt nói, nhanh, mau đi xem xem nó đã chết chưa? Thạch lỗi nhanh chóng chạy đến bờ ao phát hiện con quái vật kia đã nằm yên không nhúc nhích trong nước xúc tu trên người cũng không còn sức lập lờ trổi giạt trên mặt nước gã quay lại nói với viên mộc dã yên tâm chết hẳn rồi <cười> viên mục dã thở vào nhanh gọi A Chiết chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây không ngờ cậu vừa dứt lời đã thấy A Chiết toàn thân đầy máu chạy đến Trong tay còn cầm một cái đầu người Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy Ông già này như nổi điên Đột nhiên lao vào bên trong Cản thế nào cũng không được Không còn cách nào khác tôi đành phải giết ông ta Viên mục dã nhìn cái đầu người trong tay A Chiết mà thích cạn lời Thầm nghĩ giết thì giết thôi Sao còn phải mang theo cái đầu người về khoe chứ Thạch lỗi tỏ vẻ chán ghét Cậu sách cái đầu về đây làm gì Quái dị Buồn nôn A Chiết bày ra về mặt vô tội Là vì tôi muốn cho mọi người xem bên trong này trống không? Viên mục Giả và thạch lỗi cố nhịn cơn buồn nôn mà nhìn kỹ cái đầu người trong tay A Chiết, phát hiện đúng là như vậy. Nhưng lúc này bọn họ không có thời gian nghiên cứu loại côn trùng này làm thế nào để điều khiển con người, bởi vì bọn họ đã nghe thấy tiếng ồn ảo ngày càng gần. Viên mục Giả biến sắc. Đi nhanh lên, những con ông thợ kia cũng biết rồi. A Chiết giật mình. Bọn chúng làm sao biết đó? Viên Mộc Dã cũng không còn thời gian giải thích cho bọn họ rằng việc đó liên quan đến tiếng kêu trước khi chết của con quái vật, bởi vì nhìn phản ứng của hai người họ thì có lẽ bọn họ không nghe thấy. Nghe âm thanh bên ngoài, cửa chính nhà máy nước không thể đi được nữa. Viên Mộc Dã chỉ có thể gọi hai người kia đi về phía cửa sau nhà máy nước. Kết quả khi bọn họ đến tường bao phía sau thì cũng nghe thấy tiếng âm ỉ bên ngoài, không biết có bao nhiêu người vây quanh. Chờ dù A chết luôn tự nhận dũng mãnh thế nào Cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài Gã trèo lên tường nhìn thoáng qua bên ngoài Sau đó nhảy xuống và nói bằng giọng nghiêm trọng Lần này xong đời rồi Bên ngoài đen kịt một mảng Viên mục giã nghề xong Thì bất đắc dĩ nhìn về phía thạch lỗi Trước khi anh nổ súng Không thể nói với tôi à Toàn bộ thị trấn Hải Lâm đều là xào huyệt của con quái vật kia Anh giết nó ở chỗ này Lại không có kế hoạch rút lui an toàn Bây giờ chỉ có thể bị vây ở đây thôi Thạch lỗi rụt cổ lại. Không phải cậu đã nói nếu ông chúa chết thì những con ông thợ khác sẽ tự diệt sao? Viên mục dã tức giận gắt. Tự diệt cũng phải có thời gian chứ. Anh cho rằng anh vừa giết ông chúa thì những con ông thợ khác sẽ nổ tung tại chỗ à Bây giờ thì hay rồi. Đám ông thợ bên ngoài nhất định sẽ giết chúng ta trước khi chúng tự diệt. Bây giờ có nói cái gì cũng vô ích. Chỉ có thể tranh thủ thời gian nghĩ cách trốn thoát mới được. Ông thợ bên ngoài không lập tức lao vào là vì chúng đang như rắn mất đầu không biết nên hành động thế nào. Nếu không, những người này mà cùng đồng loạt lao vào thì chỉ cần lao lên thôi cũng đủ dẫm chết bọn họ rồi. Không ngờ đúng lúc này, viên mục dã đột nhiên cảm giác có người đang giật giật ống tay áo bên trái của mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thạch lỗi và a chết đều ở phía bên phải. Cậu nhận ra ngay là lệ thần kéo mình. Đối phương thấy viên mục dã không có phản ứng gì thì lại kéo thêm lần nữa. Viên mục dã quay đầu thì thầm với thạch lỗi và a chết. Đừng lên tiếng, đi theo tôi Mặc dù thạch lỗi không biết viên mục Giả muốn làm cái gì, nhưng tình huống trước mắt cũng chỉ có thể dò dẫm dọc theo tường nhà máy nước đi về phía trước Thật ra trong lòng viên mục Giả cũng không biết chắc lệ thần muốn đưa ba người bọn họ đến nơi nào, nhưng đi một lúc thì họ phát hiện họ đang dần đi xa khỏi tiếng ồn ào. Đến tận khi tay áo mình không còn lực kéo viên mục Giả mới biết hẳn đây là vị trí an toàn để rời đi nên cậu bảo A Chiết trèo lên tường xem thử Quả nhiên, đây đúng là góc chết mà đám ông thợ kia đã bỏ sót. Bên ngoài bức tường không có bất cứ tên ông thợ nào. Thế là ba người họ vội vàng nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy về phía lầm trùng cáp. Nhưng chưa chạy được bao xa, thì họ cảm thấy tiếng âm ý sau lưng đột nhiên biến mất, thấy vào đó là sự yên tĩnh như chết. Ba người không khỏi dừng bước lại, nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh gì. À chết thấy kỳ lạ. Sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy? viên mục rã ra hiệu im lặng với gã rồi nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng. quả nhiên không có bất cứ âm thanh nào. cậu vội vàng quan sát địa hình xung quanh, phát hiện ra trong lúc hốt hoảng bọn họ đã chạy bừa vào một khu nhà máy bằng cũ nát. thật ra có âm thanh còn tốt, ít nhất họ cũng biết được người của đối phương có bao nhiêu, cách họ bao xa. nhưng đột nhiên không có âm thanh nào khiến họ khó phán đoán tình hình. không may nhất là đám ông thợ kia đã phát hiện ra hành tung của bọn họ. Sau đó lặng lẽ không tiếng động đuổi theo bọn họ Trước đó bà chủ của lầm trùng các có năng lực cheo ngược Ai biết được những tên khác trong tình huống Không cần che giấu thần phận nữa Sẽ có năng lực kinh thiền động địa gì chứ Viện mục dã dò dự một lúc Biết nơi này không nên ở lâu Vội vàng bảo thạch lỗi và a chiết Nhanh chóng chạy đi Không ngờ đúng lúc này có một bóng đen Đột nhiên xuất hiện phía trước Nhưng vì ánh sáng quá mở Nên ba người không nhìn thấy rõ người kia Ban đầu viên mộc dã còn tưởng bóng người phía trước là lệ thần. Nhưng cậu nhìn kỹ thì thấy không đúng, bởi vì lệ thần sẽ không xuất hiện công khai trước mặt thạch lỗi và à chiết. Chuyện phải xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra. Đã đến nước này, ba người họ đều hiểu rõ, sớm muộn gì họ cũng phải chiến đấu trực tiếp với những thứ không còn là con người kia. Ban đầu viên mộc dã còn âm thầm thấy may mắn, vì đối phương chỉ có một người, phía bọn họ chỉ cần a chiết là có thể giải quyết được. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đã vui mừng quá sớm bởi vì sau đó có mấy bóng đen lần lượt từ phía trước vọt ra sau lưng vây bọn họ lại Súng trên người thạch lỗi sau khi bắn hết đạn giết chết con ông chúa kia thì đã ném đi rồi cho nên lúc này bọn họ chỉ có thể giống như à chết chiến đấu bằng tay không Mặc dù trên người viên mục dã có giao quần dụng nhưng lúc đầu mang nó theo cũng chỉ để phòng thân mà thôi Trong lúc viên mục dã chuẩn bị đấu một trận lớn với mấy kẻ kia thì thạch lỗi lại đột nhiên cướp lấy dao quần dụng rồi ném ra ngoài, sau đó gã dơ tay phải lên không trùng, khoa khoa tay hai lần, đã nghe thấy tiếng mấy bóng đen xung quanh ngã xuống đất. Trong lúc viên mộc dã vẫn đang kinh ngạc, thì con dao quần dụng đã bay trở lại, chỉ là lần này khi nó bay về trong tay thạch lỗi, phía trên đã dính đầy chất lòng màu đỏ sậm. Thạch lỗi dùng hai ngón tay vút lưỡi dao rồi đưa lại cho viên mộc dã trả lại cho cậu. viên màu giả thiếu chút nữa đã quên năng lực điều khiển bằng tâm trí đáng sợ đến thế nào. đừng thấy dáng vẻ thạch lỗi nhỏ nhã hơn à chiết, nhưng lại là một kiểu nho nhã bại hoại. một khi gã đã muốn giết người, thì mười à chiết cũng không bằng gã. sau khi dọn dẹp hết chứng ngại trong ngõ nhỏ, ba người mau chóng chạy về phía motel. sở dĩ bọn họ nhất định phải quay về nhà nghỉ, là vì thứ nhất, nếu như bọn họ muốn rời khỏi thị trấn này, thì chỉ có đường đi qua lâm trùng cát. thứ hai. Họ còn đang giam giữ kẻ phản bội là bà chủ quán ở đó. Có lẽ chỉ có mang theo bà ta thì ba người họ mới tìm được cách an toàn rời khỏi nơi này. Nhưng sau khi ba người chạy về phía này thì không ngừng chạy lung tung. Lại thêm nhà và đường ngõ ở nơi này trông cứ nà ná như nhau. Nên bây giờ họ cũng không biết hướng nào mới là hướng đi về phía lầm trùng các. Trong lúc ba người đang như ruôi mất đầu không ngừng chạy lung tung thì viên mộc giã đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng thì thầm. Mau vào trong nhà. Viên mộc dã không hề rõ dự, lấy đà leo lên tường của một căn nhà bên cạnh, tay chân nhanh nhẹn nhảy vào trong. Thạch lỗi thấy viên mộc dã đi vào căn nhà kia, mình cũng không thể ở ngoài chịu chết, nên cũng à chết nhanh chóng nhảy vào trong nhà. Sau khi ba người vào trong, ẩn người dưới chân tường, quả nhiên không lâu sau đã nghe thấy hàng loạt tiếng soạt soạt từ xa tiến đến gần. Hơn nữa âm thanh này không giống như tiếng con người có thể phát ra. Đến tận khi những âm thanh này dần xa hơn, Viên mục giã mới ra hiệu cho bọn họ đi vào trong nhà Bây giờ tất cả ông thợ Trong thị trấn đều đang dốc hết toàn lực Đi tìm bọn họ Cho nên trước mắt họ trốn ở hang ổ của chúng Là an toàn nhất Sau khi ba người vào nhà Lập tức đóng cửa cẩn thận À chết kéo một chiếc ghế ngồi xuống nói Không phải những kẻ kia ban đêm Sẽ không ra khỏi nhà à Thạch lỗi trầm giọng nói Hẳn là tiếng súng đã kích động chúng Lúc này Viên mục giã mới nhớ đến Âm thanh chói tai của con quái vật kia Cậu quay lại hỏi bọn họ Hai người không nghe thấy tiếng kêu trước khi chết của con quái vật kia à? Hai người ngờ ngác Thạch lỗi câu mày hỏi lại Tiếng gì sao tôi không nghe thấy gì? Viên mục giã nói Đó là một âm thanh ở tần số cao Sau khi nghe thấy tôi đau đầu tưởng chết Nếu không phải âm thanh kia đột nhiên ngừng lại Thì lúc này não của tôi đã bị chấn động đến nát ra rồi À chết ngạc nhiên Âm thanh lớn đến thế à? Sao chúng tôi đều không nghe thấy? Thạch lỗi phân tích Có lẽ do thể chất đặc thù của cậu Thế thì chắc đám ông thợ kia Cũng nghe thấy âm thanh đó Nên mới phát cuồng tập thể như vậy Có điều có đúng hay không Thì phải gặp bà chủ quán kia mới biết được Mặc dù hiện tại bà người khá an toàn Nhưng cứ ngồi chờ ở đây Cũng không phải cách hay Thế nên thạch lỗi bảo A Chiết Trèo lên mái nhà quan sát tình hình Nhìn xem hướng nào mới là hướng đi Về lâm trùng các Không ngờ A Chiết vừa leo lên chưa được bao lâu thì viên mục giả và thạch lỗi đã nghe thấy tiếng động mạnh ngói trên mái nhà bị vỡ ra theo lý thuyết cho dù là A Chiết hay ông thợ di chuyển đều không thể phát ra tiếng động lớn như thế được trong lúc hai người vẫn đang nghi ngờ thì trên nóc nhà đã nhiều năm không được sửa chữa có máu nhỏ xuống nhìn tình huống này kết hợp với âm thanh khi nãy hẳn là A Chiết đi lên đó đã gặp với ông thợ chỉ không biết máu từ trên nóc nhà nhỏ xuống là của ai viên mục giả thấy có máu chảy xuống thì không yên tâm cậu thì thầm với thạch lỗi Chúng ta có nên ra ngoài xem sao không? Thạch lỗi khoát tay Không cần, cứ chờ đi Nếu máu này là của A Chiết Thì chúng ta có ra ngoài cũng đã muộn rồi Nếu như không phải Một lúc nữa cậu ta sẽ tự quay về viên mục giã nghe thạch lỗi nói vậy Thì thầm nghĩ trong lòng Không biết có phải do gã thực sự hiểu rõ A Chiết không? Hay do quá lãnh cảm? Mặc dù đồng nghiệp cũng không chắc đã là bạn bè Nhưng dù sao cũng đã từng vào sinh ra tử với nhau Làm sao có thể không quan tâm đến sinh tử của đối phương chứ công ngờ trong lúc viên mục giã còn đang mải suy nghĩ liền miền Thì thấy A chết đang đang sát khí đầy cửa đi vào Lần này không chỉ là trên người Mà ngay cả mặt gã cũng toàn là máu Nhật thời không phân biệt được máu này là của bản thân gã Hay là của đám ông thợ kia Viên mục giã vội vàng hỏi Anh không bị thương chứ A chết hờ một tiếng Nghĩ gì thế Đừng có đánh giá tội thấp thế chứ Nói xong, gã đi đến bên cạnh cửa sổ, giật một cái khăn đầy bụi xuống lầu máu trên mặt và nói Lúc nãy tôi vừa gặp bốn tên trên nóc nhà, những tên này không lợi hại như tưởng tượng của chúng ta Khi cận chiến, chỉ cần tìm cách xé rách vùng da ở sau gáy, rồi kéo con bọ bên trong da bóp chết là được Mặc dù A Chiết nói rất hời hợt, nhưng trong lòng viên mục dã lại cảm thấy ớn lạnh Da người dễ xé như thế chắc, đừng nói là tay không tất sắt, cho dù có dụng cụ cũng chưa hẳn là chuyện dễ dàng trong lúc viên mộc giã đang thất thần thì nghe thấy thạch lỗi hỏi a chiết tìm được đường về lâm trung các không a chiết gật đầu có cứ đi thẳng khoảng hai cây số nữa sẽ đến nhưng ở trên đường có rất nhiều nhà ở và kiến trúc nếu như lách qua chúng lộ trình sẽ dài gấp đôi thạch lỗi nhìn sắc trời rồi bảo trời sắp sáng rồi đến lúc đó chúng ta có muốn đi cũng không đi nổi nhân dịp lúc này số lượng ống thợ ở bên ngoài không nhiều phải nhanh chóng quay lại nhà nghỉ mới được Viên mục giã biết thạch lỗi nói đúng, cho nên cả ba người bọn họ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, đi về hướng mà A Triết đã xác định được. May mà những tên ông thợ này hình như không hề giao tiếp với nhau, cũng không có cách nào trao đổi thông tin, nếu không đã có một đống ông thợ chặn đánh bọn họ rồi. Cũng may dọc con đường này không gặp nhiều ông thợ, chỉ cần thạch lỗi và A Triết là giải quyết được, không cần viên mục giã ra tay. Cơ như vậy, ba người bọn họ mở một con đường máu, Cuối cùng trước khi trời sáng cũng về đến nhà nghỉ Lâm trung cáp. Sau khi ba người vào cửa, việc đầu tiên họ làm là khóa chặt cửa chính, đóng chặt tất cả các cửa của nhà nghỉ lại, rồi mới yên tâm đi đến phòng đang giam giữ bà chủ quán. Bởi vì có lần đàm phán trước, cho nên bọn họ không nhốt bà ta vào trong thùng nước nữa. Kết quả khi bọn họ mở cửa ra thì bên trong không hề có một ai. Ba người trợn tròn mắt, cửa phòng rõ ràng đã bị bọn họ khóa từ bên ngoài, Bà chủ quán này làm sao tự mở cửa Từ bên trong rồi chạy đi được chứ Viện Mộc giã quan sát căn phòng kỹ hơn Phát hiện ngay cả cửa sổ Cũng được khóa cứng từ bên trong Nếu như bà ta trốn ra từ cửa sổ Thì sau khi bà ta chạy đi Ai đã đóng lại chốt cửa chứ Viện Mộc giã quan sát nhiều lần Phân tích thấy chỉ có thể là có người bên ngoài Dùng chìa khóa giúp bà ta mở cửa phòng Sau khi bà ta chạy đi Thì lại khóa lại như cũ Nhưng trong ấn tượng của bọn họ Bên cạnh bà ta không có ai làm được điều đó mới đúng Cho nên nhất thời Cả bọn không hiểu được ai đã cứu bà ta Lúc này trời đã sáng hẳn a chết vén màn cửa sổ nhìn xuống dưới đường Sau đó thắc mắc Những tên kia đang làm gì thế viên mục giã nghe xong Thì cũng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống Chỉ thấy đám người trên đường cái Đều đang rất nhốn nháo Tất cả ông thợ đều lung lay lắc lư Đi lại trên đường phố Giống như một cây rác không hồn Không còn sức sống như trước Có lẽ vì đêm qua chúng không quay về trong nước Cho nên những vảy màu xanh trên người đám ông thợ này Đều lộ ra dáng về vô cùng đáng sợ Nhưng dù là như vậy Bọn chúng vẫn đang không ngừng tìm kiếm ba người viên mộc giã Viên mộc giã nhìn tình hình bên dưới mà đau đầu Xem ra muốn ra ngoài Chỉ có thể đợi đến khi trời tối Thạch lỗi cũng nói Chờ thì chờ thôi Dù sao bà chủ kia cũng đã chạy rồi Cùng lắm thì đến tối chúng ta lại mở một đường máu Đến chỗ đỗ xe Tới lúc đó dù là ai Cũng không thể ngăn được chúng ta rời khỏi nơi này Viên mộc giã hỏi Chúng ta cứ thế rời đi sao Thạch lỗi hỏi ngược lại Nếu không thì cậu muốn thế nào Ở lại giết hết đám quái vật này à Viên mộc giã thở dài Nếu như chúng ta cứ đi như vậy Thì có trời mới biết Sau khi nhóm hy vọng quay lại sẽ xảy ra những chuyện gì Những tên ông thợ này thì đơn giản Ưu điểm duy nhất hiện nay của chúng Là số lượng nhiều Nhưng nhóm hy vọng kia lại khác Bọn chúng ở ngoài học hết các trí thức của con người Nhớ đâu sau đó chúng nghĩ quần Muốn gây ra chuyện kinh thiên động địa nào đó thì sao À chết tỏ về khinh thường Cậu bớt lo lắng không đâu đi Ông chúa của chúng đã chết Cho dù chúng không cam lòng Thì cũng không thể gây ra sóng gió lớn được Giọng viên mộc dã lạnh xuống Ồ thật sao Chẳng lẽ anh đã quên vì sao chúng ta đến đây à Không phải chỉ vì một câu nói Của một tên hy vọng trước khi chết ừ Mà hắn mới chỉ là một trong những tên hy vọng thôi anh có thể chắc chắn những hy vọng khác sau nhiều năm sống ở bên ngoài không sinh ra tâm từ gì khác chứ. Không phải viên Mộc giã nói quá, những tên hy vọng này bao nhiêu năm nay vẫn luôn dùng phương thức tư duy của con người để suy nghĩ. Không ai có thể cam đoan trong đám hy vọng sẽ không có tùy quang nam thứ hai. Nếu như bây giờ, bọn họ mặc kệ, thì không ai có thể chắc chắn những hy vọng sau khi trở về không tiếp tục hoàn thành di nguyện của ông chúa. Mặc dù ông chúa đã chết, nhưng nước ngầm vẫn còn tồn tại đấy thôi. Bây giờ chỉ cần bọn chúng bật lại công tắc điện trong căn phòng màu trắng kia thì hàng nghìn mét nước ngầm bên dưới sẽ không ngừng tiếp tục bị hút lên trên. Cho dù bọn chúng không có trứng ấu trùng đã tiến hóa hoàn toàn nhưng vẫn có thể dùng đám trứng nguyên thủy đi hại loài người. Hơn nữa, so với 20 năm trước bọn chúng đã có ưu thế hơn nhiều vì để kéo dài chủng tộc có lẽ chúng sẽ không đợi thêm 20 năm nữa. Nhưng bởi vì vậy mà sẽ có vô số người gặp nạn. Đến lúc đó, thế giới nhất định sẽ rất hỗn loạn. Kết quả chưa chắc đã tốt hơn tình hình trước đó. Thạch lỗi chán ngán. Nhưng vấn đề là số lượng ông thợ này rất nhiều. Chỉ với ba người chúng ta làm sao tiêu diệt hết chúng được. Đúng là chỉ với ba người họ thì rất khó giải quyết vấn đề này. Xét về số lượng họ không có ừ thế. Nên muốn chiến thắng không thể giết từng tên được. Cùng lúc đó, viên mục giả còn đang suy nghĩ đến một vấn đề khác. Đó chính là ai đã cứu bà chủ quán. Nếu như không hiểu rõ được vấn đề này, Nó sẽ là một tai họa ngầm đối với họ Đương nhiên không phải trong lòng Viên Mục dã không có đối tượng tình nghi Người này đương nhiên không phải ai khác Chính là kẻ xuất quỷ nhập thần lệ thần Nhưng vì sao cậu ta lại giải thoát Cho bà chủ quán Không có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả Viên Mục dã không tin lệ thần làm thế Là bởi vì giữa đường bất bình ra tay tường trợ Khó xử nhất là Ba người bọn họ bị vây ở đây Cũng không ăn không uống Bữa cơm duy nhất của bọn họ Là từ sáng sớm hôm qua Viên mục giã và thạch lỗi còn đỡ Nhưng à chết có vẻ như không chịu được Gào thét muốn đi tìm đồ ăn Viên mục giã thật lòng khuyên gã rằng Nơi này nhất định không có đồ ăn Cho dù có Cũng đã rất lâu rồi không đảm bảo chất lượng nữa Nhưng à chết không đi tìm Thì không tin Kết quả gã đi ra ngoài không lâu sau Thì mang về được mấy thùng mì tôm Gã cầm mì tôm mặt hếch lên nói với viên mục giã Thế nào Không phải tôi tìm được rồi à? Viên mục giã cười không nói gì thạch lỗi cầm một gói lên xem Sau đó lắc đầu Đã quá hạn 20 năm rồi A chết tỏ về không quan tâm Vậy thì sao Anh đừng coi thường 4 phát minh lớn của nhân loại nhé Viện mục dã ngạc nhiên Từ khi nào mì tôm trở thành Một trong 4 phát minh lớn của nhân loại vậy A chết vừa xế túi bóng Bọc mì tôm vừa nói với viện mục dã Ai nói mì tôm Tôi đang nói đến chất bảo quản Trước đây tôi có xem một tin tức Nói rằng có người đã làm thí nghiệm Kết quả rất nhiều thứ có chất bảo quản vẫn có hiệu quả đến mấy chục năm sau. Viên mục giã cạn lời, chất bảo quản từ khi nào thành bốn phát minh lớn của nhân loại thế? A Chiết nhìn về phía thạch lỗi, chất bảo quản không phải bốn phát minh lớn của nhân loại à? Thạch lỗi ngợ ngùng nói với viên mục giã, Thằng bé này khi còn nhỏ, nhà nghèo không được đi học, cậu thông cảm cho nó đi. Lúc này A Chiết cầm gói mì người thử, không sao, vẫn có thể ăn được. Cuối cùng thạch lỗi cũng không chịu được sự dụ dỗ của A Chiết, cũng ăn một gói mì tôm quá hạn. Có điều chủ yếu vẫn là do A Chiết nói đúng, chất bảo quản bên trong thực sự lợi hại. Nhưng viên mục giã không ăn nổi những thứ này, cậu chán nản dựa vào ghế sofa, nhắm mắt suy nghĩ xem tiếp theo họ nên làm gì. Thạch lỗi thấy sang mặt viên mục giã khó coi thì liếc mắt ra hiệu, đúng lúc A Chiết nhìn sang, gác lập tức hiểu ý đi ra ngoài. Viên mộc dã ngồi trên ghế sofa mài sâu chuỗi lại các sự kiện cậu gặp phải sau khi đến nước mờ muốn từ đó tìm ra đầu mối nhưng càng nghĩ càng không ra mơ mơ màng màng đã ngủ thiếp đi đến tận khi cậu bị mùi hương quen thuộc làm cho bừng tỉnh cậu thấy thạch lỗi đang cầm một chén chất lỏng màu đỏ sậm lắc lư trước mặt cậu mùi máu tươi không ngừng tàn ra từ trong cái chén kia. thạch lỗi nói với giọng gian tà tôi vừa bảo A Chiết đi lấy về Tuyệt đối tươi mới, còn nóng hổi đấy. Tôi cũng mới nhớ ra, chỗ nào ở đây cũng có thể làm đồ uống cho cậu. Viện mộc giã đầy thứ trước mắt ra. Cầm ra xa, tôi không uống thứ này. Thạch lỗi cười khẽ. Đến lúc này rồi mà cậu còn kén ăn à? Tôi và A Chiết đến mì tôm hết hạn cũng ăn rồi. Cậu còn đòi phải uống máu sạch nữa cậu. Viện mục dã khó chịu nói. Đừng chọc tôi, không tôi uống luôn máu của anh đấy. Thạch lỗi cười, sau đó đặt cái chén trên bàn và nói. Yên tâm đi, trong cơ thể đám ông thợ này không có chứng ấu trùng đâu. Viên Mộc giã đương nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng cậu không muốn uống thứ này nên đứng dậy ra khỏi phòng, định đi xung quanh nhà nghỉ một chút để vứt bỏ tạm niệm, vừa bị mùi máu tươi giấy lên. Kết quả viên Mộc giã đi tới đi lui, lại nhất thời đi đến trước cửa phòng con trai bà chủ. Trong lúc cậu đang dò dự không biết con nên đi vào xem xét hay không, thì đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên. Viên mục giã giật mình, phản ứng đầu tiên của cậu là cho rằng đám ông thợ chui từ cửa sổ vào nhưng cậu lập tức phủ định suy nghĩ đó bởi vì cậu nhớ rõ cửa sổ phòng này được khóa chặt từ bên trong sao có thể mở được từ bên ngoài như vậy viên mục giã nghiêng người đứng cạnh cửa nghiêm túc lắng nghe động tính bên trong bởi vì cậu nghi ngờ bà chủ quán vốn không hề trốn đi xa mà vẫn luôn trốn trong căn nhà này hơn nữa viên mục dã tự thấy bước chân của mình khi nãy vô cùng nhẹ hẳn sẽ không bị người bên trong phát hiện ra Cho nên chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, người bên trong nhất định sẽ còn gây ra tiếng động. Quả nhiên không bao lâu sau, trong phòng tiếp tục có tiếng động, viên mục dã cẩn thận lắng nghe, lại nghe thấy tiếng một nam một nữ nói chuyện bên trong. Nhưng bởi vì hai người đó nói chuyện quá nhỏ, nên viên mục dã không nghe rõ bọn họ nói gì. Viên mục dã nhất thời ngẩn người, người nữ chắc hẳn là bà chủ quán, nhưng người nam là ai? Chẳng lẽ thực sự là lệ thần sao? Đoán vậy nên cậu cũng hơi dò dự Không biết có nên nói chuyện này với bọn Thạch Lỗi hay không Bởi vì từ đầu đến cuối Thạch Lỗi và A Chiết không hề biết rằng Lệ thần vẫn luôn đi theo bọn họ Nếu lúc này tự dưng nói cho bọn họ biết vị trí của bà chủ quán Thì có khả năng sẽ làm bại lộ sự tồn tại của lệ thần Viên mộc giá nhẹ nhàng gõ cửa và nói Bà chủ, là chị sao? Cậu vừa dứt lời Trong phòng lập tức yên tĩnh Người bên trong dường như ngừng cả thở Sau một hồi im lặng Viên mục giã lại nói tiếp Mở cửa đi, tôi biết chị ở trong đó Chị có chuyện gì khó xử Chúng ta có thể thường lượng Tôi cũng có thể tạm thời không nói cho họ biết chuyện Hai người ở trong phòng này Kết quả viên mục giã nói một chàng Người bên trong vẫn không có tí phản ứng nào Trong lúc cậu nghi ngờ mình đã phán đoán sai Người bên trong đến 89 phần Không phải bà chủ quán và lệ thần Thì cửa phòng đột nhiên không tiếng động mở ra Nhất thời tìm viên mục giã Vọt lên đến cổ Ây theo bản năng sờ về phía giao quần dụng bên hồng. Nhưng sau khi cửa phòng mở ra hoàn toàn, thì viên mục dã lại không nhìn thấy người mở cửa. Cậu cẩn thận đi vào, phát hiện trong phòng trống không. Nhưng rõ ràng, vừa rồi cậu nghe thấy tiếng một năm một nữ nói chuyện với nhau mà. sau đi vào lại không thấy ai nữa? Tập 65 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.